Mạnh chung nệ khanh việc ngươi hãy đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung thưa vân tâu hoàng tử nệ các tỷ kheo người đánh xe vân theo lời hoàng tử cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung nệ các tỷ kheo khi thấy thay người chết hoàng tử vi ba si hỏi nệ khanh sao người ấy được gọi là người đã chết tâu hoàng tử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 Hay những người bà con ruột thịt chăng? Tâu hoàng tử, hoàng tử và cả con nữa Chúng ta tuy nay chưa chết Nhưng rồi sẽ cũng bị chết Phụ vương, mẫu hậu Hay các người bà con ruột thịt khác Sẽ không thấy hoàng tử Và hoàng tử sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu Hay các người bà con ruột thịt khác Này Khanh Thôi, nay thăm vườn ngựa uyển như vậy vừa rồi Hãy cho đánh xe trở về cung Tư vân hoàng tử Này các tỷ kheo Người đánh xe vân lời hoàng tử Cho đánh xe trở về cung Này các tỷ kheo Hoàng tử vi ba si về trong cung Đau khổ sầu muộn Và suy nghĩ Sỉ nhục thay Cái gọi là sanh Và ai sanh ra cũng phải già Cũng phải bệnh Cũng phải chết như vậy Này các tỷ kheo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 này các tỷ-kheo, rồi vua Baduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhisi đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa để hoàng tử Vibhisi có thể trị vị để hoàng tử Vibhisi không thể xuất gia để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không đúng sự thật và này các tỷ-kheo, hoàng tử Vibhisi sống tận hưởng đầy đủ sung túc năm món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vi-ba-si, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cổ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự quyển để xem phong cảnh. Thư vân hoàng tử, Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vi-ba-si, cho thắng các cổ xe thù thắng, rồi bạch hoàng tử Vi-ba-si tâu hoàng tử các cỗ xe thủ thắng đã thắng xong hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời Này các tỷ kheo lúc bấy giờ hoàng tử vibhishī leo lên cỗ xe thủ thắng và cùng với các cỗ xe thủ thắng khác tiến đến vườn ngự uyển. Này các tỷ kheo hoàng tử vibhishī trên đường đi đến ngự uyển thấy một vị xuất gia đầu trọc đắp áo cà sa thấy vậy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 khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh. nầy khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia. thưa vân hoàng tử. nầy các tỷ kheo, người đánh xe vân theo lời hoàng tử vibhaci đánh xe đến gần người xuất gia. nầy các tỷ kheo, rồi hoàng tử vibhaci hỏi vị xuất gia.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 Rồi đẩy chúng tán vạn bốn ngàn người ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự lãnh đạo của Bồ-Tát Vi-Ba-Si. Rồi Bồ-Tát Vi-Ba-Si cùng với đồ chúng du hành đi ngang qua những làng, thị xã và đô thị. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tình cư, Bồ-Tát Vi-Ba-Si suy nghĩ, sao ta lại sống bị bao vây bởi đồ chúng này tốt hơn là ta sống một mình lánh xa đồ chúng này nầy các tỷ kheo sau một thời gian Bồ Tát Vi Basi sống một mình lánh xa đồ chúng tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này đi một ngàn Bồ Tát Vi Basi đi một ngàn nầy các tỷ kheo trong khi yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng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 Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây Do thọ có mặt Ái mới có mặt Do duyên thọ Ái phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Si suy nghĩ Cái gì có mặt Thọ mới có mặt Do duyên gì Thọ mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Si Sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây do xúc có mặt thọ mới có mặt do duyên xúc thọ mới phát sanh nầy các tỷ kheo rồi bồ tát vi ba si suy nghĩ cái gì có mặt xúc mới có mặt do duyên gì xúc mới phát sanh nầy các tỷ kheo rồi bồ tát vi ba si sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây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 nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây do danh sắc có mặt lục nhập mới có mặt do duyên danh sắc lục nhập mới phát sanh nầy các tỷ kheo rồi Bồ Tát Vi Basi suy nghĩ cái gì có mặt danh sắc mới có mặt do duyên gì danh sắc mới phát sanh nầy các tỷ kheo rồi Bồ Tát Vi Basi sau khi như lý tư duy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 Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến Sau đây Do danh sắc có mặt Thức mới có mặt Do duyên danh sắc Thức mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Phi Ba Si suy nghĩ như sau Thức này xoay trở Lui lại từ nơi danh sắc Không vượt khỏi danh sắc Chỉ như thế này Con người được sanh ra Hay trở thành già Hay bị chết hay từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác. Nghĩa là, do duyên danh sắc, thức sanh, do duyên tức, danh sắc sanh, do duyên danh sắc, lục nhập sanh, do duyên lục nhập, xúc sanh, do duyên xúc, thọ sanh, do duyên thọ, ái sanh, do duyên ái, thủ sanh, do duyên thủ, hữu sanh, do duyên hữu, sanh sanh, do duyên sanh lão tử sầu bi khổ ưu não sanh như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ẩn này tập khởi tập khởi nầy các tỷ kheo từ nơi bồ tát vi ba si khởi sanh pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe trí sanh tuệ sanh minh sanh ánh sáng sanh nầy các tỷ kheo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 thọ không có mặt cái gì diệt thọ diệt nầy các tỷ kheo rồi bồ tát vi ba si sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ phát sanh minh kiếm sau đây do xúc không có mặt thọ không có mặt do xúc diệt thọ diệt nầy các tỷ kheo rồi bồ tát vi ba si suy nghĩ do cái gì không có mặt xúc không có mặt cái gì diệt xuất diệt nầy các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vi Ba Si sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây do lục nhập không có mặt, xuất không có mặt do lục nhập diệt, xuất diệt nầy các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vi Ba Si suy nghĩ do cái gì không có mặt, lục nhập không có mặt, cái gì diệt, lục nhập diệt Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Si Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây Do danh sách không có mặt Lục nhập không có mặt Do danh sách diệt Lục nhập diệt Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Si suy nghĩ Do cái gì không có mặt Danh sách không có mặt Cái gì diệt danh sách diệt Này các tỷ kheo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 Sau khi dư lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây Do danh sách không có mặt Thức không có mặt Do danh sách diệt Thức diệt Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Si suy nghĩ Ôi ta đã chứng được con đường đưa đến Bồ Đề Nhờ Pháp tu quán Nghĩa là Do danh sách diệt Thức diệt Do thức diệt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 Và vô minh bao phủ Rất khó thí Pháp này Một Pháp đi ngược dòng Vi diệu Thâm sâu Khó thấy Vi tế Này các tỳ kheo Với những lời như vậy Suy tư trên vấn đề Tâm của Thế Tôn Phi Ba Si bậc A-La-Hán Chánh đạn giác Hướng về vô vi thụ động Không muốn thuyết Pháp khi bấy giờ một trong các vị đại phạm thiên khi biết được tư tưởng của thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác nhờ tư tưởng của mình liền suy nghĩ than ôi thế giới sẽ bị tiêu diệt thế giới sẽ bị hoài phong nếu tâm của thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác hướng về vô vi thụ động không muốn thuyết pháp này các tỷ kheo vì đại phạm thiên ấy như một nhà lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay duỗi thẳng cũng vậy vì ấy biến mất từ thế giới phạm thiên và hiện ra trước mặt thế tôn vi bá bậc a la hán chánh đẳng giác này các tỷ kheo Rồi so vì đại phạm thiên đáp thượng y trên một bên vai quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất chấp tay hướng về thế tôn Vi Ba Basi Bậc A La Hán chánh đẳng giác và bạch rằng bạch thế tôn hãy thuyết pháp bạch thiện thệ hãy thuyết pháp có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ sẽ bị quy hại nếu không được ghe chánh pháp những vị này có thể tâm hiệu chánh pháp nầy các tỷ kheo được ghe nói vậy Thế Tôn Vi-ba-si bậc A-la-hán Chánh Đặng Giác Nói với vị Đại Phạm Thiên Này Phạm Thiên Ta đã suy nghĩ như sau Pháp này cho ta chứng được Thật là sâu kính Khó thấy Khó chứng Tịch tịnh Cao thượng Siêu lý luận Vi diệu Chỉ có người trí mới hiểu thấu Còn quần chúng này Thì ưa ái dục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 tâm của ta hướng về vô vi thụ động không muốn thuyết pháp Này các tỷ kheo lần thứ hai vì đại phạm thiên ấy như trên Này các tỷ kheo lần thứ ba vì đại phạm thiên ấy bạch thế tôn phi ba si bậc a la hán Chánh đẳng giác bạch thế tôn hãy thuyết pháp bạch thiện thệ hãy thuyết pháp Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ Sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp Những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp nầy các tỷ kheo Thế tôn Vipasi bậc A-la-hán chánh đặng giác Biết được lời khuyên thịnh của vị Phạm Thiên Vì lòng từ bi đối với chúng sanh Nhìn đời với Phật nhãn nầy các tỷ kheo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 hay sen trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới nước vươn lên khỏi mặt nước không bị nước làm đậm ướt cũng vậy nầy các tỷ kheo thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác nhìn quanh thế giới với phật nhãn ngài thấy có hạng chúng sanh nhịp ít bụi đời diễm nhiều bụi đời có hạng lời căn đột căn có hạng tánh thuận tánh nghịch có hạng dễ dạy khó dạy một số ít Tí sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm rồi vì đại phạm thiên với tâm mình biết được tâm tư của thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đạn giác liền nói lên với ngài bài kể sau đây như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh dân chúng phía dưới cũng vậy ngài su lên lầu chánh pháp bật biến nhãn thoát ly sầu muộn nhìn xuống quần chúng âu lo sầu muộn bị sanh già áp bức hãy đứng lên bật anh hùng bật chiến thánh ở chiến trường vị trưởng đoàn lữ khách đấng thoát ly mọi nợ nần